Hải Nhi bối lý phái đi ba tên đại kiếm sư, kết quả chỉ có một tên người đầy vết máu còn sống mà quay lại. Không có cách nào ngăn cản sự ủng hộ của lợi văn tát công quốc đối với ma thú lĩnh, đối mặt với áp lực từ khắp nơi. Ban đồ đế quốc tự nhiên không thể nào xuất binh tấn công ma thú lĩnh. Cứ như vậy thì cách Lý Kỳ muốn hoàn thành mục đích không thể để người khác biết của bọn họ thì chỉ còn đường ám sát mà thôi. Chỉ cần trên đường giết chết ngươi, ma thú lĩnh sẽ không có lĩnh chủ, đối với bọn họ mà nói sẽ là câu trả lời cho mọi vấn đề, hít vào một hơi thật sâu, nhìn Dương Lăng trầm ngâm không nói, Hải Nhi bối lý nói như chém đinh chặt sắt, Dương Lăng, đi, đi ngay lập tức, thừa dịp bọn họ còn chưa hành động thì rời khỏi mông đặc xâm, rời đi lợi văn tát công quốc. Ta và ngươi đi cùng nhau, mang theo võ sĩ trong gia tộc đưa ngươi về duy xâm chấn, đưa mình về duy xâm chấn. Nhìn Hải Nhi bối lý tiểu tụy vì chuyện của mình trong thời gian qua, nhìn đôi mắt to hẳn đầy vết máu, dương lăng vô cùng cảm động. Ngày trước ở trong Đặc Lạp Tư rừng rậm, sở dĩ đưa cho nàng nửa bình sinh mệnh nước suối. Tất cả đều là vì tinh tệ và giá trị lợi dụng của đối phương. Không hề nghĩ tới. Trong lúc vô ý đổi lấy một mảnh rừng rậm, đối lấy sự giúp đỡ hết mình của Hải Nhi Bối Lý dành cho mình. Không, Hải Nhi Bối Lý, ta không đi, ta sẽ ở lại cùng ngươi, rót cho Hải Nhi Bối Lý một chén rượu. Dương Lăng cười cười, nếu đối phương chuẩn bị đối phó mình, vậy sợ rằng có chạy đi ngay lập tức cũng không còn kịp. Tinh tệ và đồ cổ mà đám thương nhân tặng có thể không cần, nhưng vì sự phát triển của lãnh địa. Thì thở thủ công lành nghề phải đưa trở về, mặc dù có thể thu bọn họ hết vào không gian vu tháp, cam đoan không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng trừ khi vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn bại lộ quá nhiều bí mật, cứ như vậy, cùng với việc hành động hấp tấp, vội vàng rời đi mông đặc sâm, còn không bằng tính toán rồi mới hành động, tìm kiếm nhược điểm của đối phương, ở lại mông đặc sâm với mình, Thấy Dương Lăng thân thiết nhìn mình, nhìn hắn hai tay đưa chén rượu cho mình, không biết vì sao, trong nháy mắt Hải Nhi bối lý cảm giác cái mũi ê ẩm, cảm giác có khổ cực thêm bao nhiêu cũng cam tâm tình nguyện, nhưng phẳng. Ứng lại, vừa tức đến cắn răng nghiến răng, không nghĩ đến tình huống nguy cấp đến như vậy, Dương Lăng còn có tâm tình nói đùa. Hải Nhi bối lý, nếu tình báo là thật. Ta sợ rằng cho dù đi ngay lập tức cũng không còn kịp rồi, thấy Hải Nhi bối lý tức giận đến độ không thèm cầm lấy chén rượu, Dương Lăng cười cười, cẩn thận phân tích cho nàng tình thế trước mắt, vô luận sự tình gì, quan tâm sẽ bị loạn, Hải Nhi bối lý cũng không ngoại lệ, được Dương Lăng giải thích, nàng từ từ tỉnh táo lại, cẩn thận phân tích tình thế, từ thực lực của Phương, từ đối phương... ám sát đến địa điểm có thể phục kích, nói đến thời cơ mà Dương Lăng có thể trở về ma thú lĩnh, tỉnh táo lại, Hải Nhi bối lý phân tích rất hợp lý, rất chuyên chú và am hiểu, khuôn mặt tiểu tụy nhưng không mất vẻ mê người, lông mi thanh mảnh, cái cổ trắng nõn, trong thời gian ngắn, Dương Lăng nhìn rất nhiều lần. Hải Nhi bối lý, ngươi xem, có biện pháp nhờ bệ hạ phái binh lính hộ tống chúng ta trở về không? trầm tư một lát, Dương Lăng trong lòng vừa động Không có khả năng Dương Lăng vì tránh kích thích ban đồ đế quốc Giai đoạn này lợi văn tát công quốc tuyệt đối sẽ không ủng hộ ngươi rõ ràng Hải Nhi bối lý lắc đầu Nói tiếp Vốn bệ hạ chuẩn bị bảo trì thái độ trung lập Nhưng được Đài Anna trợ giúp và cố gắng của ngươi trong bữa tiệc Hắn mới có thể mơ hồ hướng về phía ngươi Nhưng muốn bệ hạ phái binh ủng hộ Giai đoạn này tuyệt đối không có khả năng đối với lập trường của lợi văn tát công quốc giai đoạn này, Hải Nhi Bối Lý biết rõ hơn Dương Lăng. Mặc dù bệ hạ đã nghiêng về phía Dương Lăng, nhưng trong thời gian ngắn, ma thú lĩnh của Dương Lăng tuyệt đối không đạt được trợ giúp chính thức của liên minh. Cũng bởi vì nhìn chúng điểm này, mà bên phía cách Lý Kỳ mời có thể lớn mật và điên cuồng đến như vậy, được Hải Nhi Bối Lý giải thích. từng bước hiểu được quan hệ giữa các bên, Dương Lăng tựa ở cái ghế cao mà trầm tư, quốc gia hoặc là lãnh địa, không có bằng hữu vĩnh viễn, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có ích lợi vĩnh viễn, cho dù thế giới khác cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ đến việc Bệ Hạ sở dĩ có thể thay đổi chủ ý, đó là do cố gắng của Đài Anna hoặc là nhìn vào viên tinh toàn, còn không bằng nói là hắn nhìn thấy thực lực của mình khi giết chết được thành đế á ca. Qua đó hiểu lầm mình có một gia tộc thần bí cường đại hậu thuẫn, một cái ma thú lĩnh độc lập và cường đại, có thể kiềm chế tinh lực của ban đồ đế quốc, đối với lợi văn tát công quốc ở ngay cạnh ban đồ đế quốc và la tư đế quốc sẽ là một chuyện tốt. Dương Lăng hiểu được, muốn đạt được sự ủng hộ rõ ràng của lợi văn tát công quốc, thì phải để cho bọn họ thấy được thực lực của mình, từng bước kiên định lập trường của bệ hạ Nếu mục tiêu của đám người cách lý kỳ là mình, vậy có thể hay không quyết định chia binh làm hai đường, chính mình ở lại hấp dẫn chú ý của đối phương, để cho áo lan đa dẫn đám thở thủ công và nô lệ trở về lãnh địa trước. trầm tư một lát, nhìn đóng lễ vật chất cao như núi, nhìn đám nô lệ và thở thủ công mua ở chợ nô lệ hay là do các thương hội tặng, Dương Lăng nghĩ đến một chủ ý lớn mật. Chỉ cần chính mình ra vẻ không biết việc gì tiếp tục ở lại mông đặc sâm là có thể để cho đám người Áo Lan Đa lặng lẽ rời khỏi lợi văn tát công quốc. Cũng có thời gian âm thầm truyền lệnh cho tạp Tây đang đóng quân ở quan khẩu A Lạp Sơn phái người tiếp ứng. Chỉ cần tiến vào Tây Bá Lợi Á, bọn người Áo Lan Đa sẽ an toàn hơn. Đến lúc đó, mình lặng lẽ bỏ về ma thú lĩnh cũng không muộn. Với tốc độ của thú một sừng và thực lực của mình... cho dù đối phương có bài thiên la địa võng cũng có biện pháp lao ra trầm ngâm một lát dương lăng từ từ nói ra ý nghĩ của mình ngoài ý muốn qua đi mặc dù thấy có mạo hiểm nhưng hải nhi bối lý không thể không thừa nhận đây là một diệu kế cái khác không nói chỉ dựa vào tốc độ của thú một sừng dương lăng có cơ hội rất lớn bỏ lại đám sát thủ việc này không nên chậm trễ thương lượng một số chi tiết cụ thể Dương Lăng và Hải Nhi bối lý chia nhau hành động, nhiệm vụ của Dương Lăng rất đơn giản, giống như bình thường, ra vẻ không biết gì mang theo Na và Áo Lan Đa đi thăm thú mông đặc sâm. Sẽ đến chợ nô lệ, hoặc là vào giác đấu tràng, sẽ tìm đến các đại thương hội như A Lạp Cống Thương Hội, ổn định đám người cách lý kỳ. Nếu so sánh với Dương Lăng, nhiệm vụ của Hải Nhi bối lý phức tạp hơn nhiều, vì đảm bảo an toàn. Nàng phải phái người đi theo dõi hành động của nhóm cách Lý Kỳ để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ra, nàng phải dùng tốc độ nhanh nhất an bài một thương đội rời đi mông đặc sâm để cho đám người Áo Lan Đa lẫn vào trong đó để tránh kinh động tên cách Lý Kỳ gian trá. Dựa theo kế hoạch, thương đội của Hải Nhi Bối Lý sẽ yểm hộ đám người Áo Lan Đa đến biên giới lợi văn tát công quốc, sau đó đi về phía Bắc đến La Tư Đế Quốc. Đi khỏi biên giới của lợi văn tát công quốc chính là sa mạc Tây bá lợi Á trả dài ngàn dặm, đến lúc đó có thể tránh được phục kích của nhóm người cách lý kỳ hay không, có thể thuận lợi trở về ma thú lĩnh hay không, thì phải dựa vào bản lĩnh của đám người Áo Lan Đa. Áo Lan Đa rất thông minh, thực lực cũng cực kỳ xuất sắc trong số những người đồng trang lứa ở bộ lạc cầu nhân nhưng muốn hán một mình dẫn theo đông đảo thớ thủ công và nô lệ thuận lợi trở về ma thú lĩnh. Sợ rằng sẽ có rất nhiều khó khăn Tuy nhiên Dương Lăng đã có biện pháp đối phó Nói về bài binh bố trận Nói về năng lực chỉ huy quân đội A Tư Na Ma vẫn tu dưỡng Bên trong vu tháp là một lựa chọn tốt nhất Ma thú lĩnh chủ Hôm nay trở đi sẽ có hàng nhiều cho mọi người Thanks On đã theo dõi MTLC chuyện được phát tại trang web Chuyển audio mới com Chương 196 Cây cối sát thủ chỉ trong thời gian 2 ngày, Hải Nhi Bối Lý đã vận dụng tài nguyên của Bố Lạp Đức Thương Hội tổ chức, một đại thương đội gồm 2.000 người, tổng cộng có 1.000 xe ngựa, lấy danh nghĩa đi bán lương thực đi đến La Tư Đế Quốc ở phái Bắc. Trong thời gian này, Dương Lăng chiêu mộ được rất nhiều thở thủ công, tính cả đám người A Tư Nam Ma thì có khoảng trên 800 người, trong đó cũng có 100 tên bán thú nhân mua từ trong chợ Nô Lệ. thân thể khỏe mạnh chỉ cần huấn luyện một chút là có thể đảm đương việc bảo vệ mọi người trên đường đi vì đảm bảo an toàn thương đội đợi đến khi màn đêm buông xuống rồi mới hành động đám người a tư na ma và áo lan đa lẫn vào bên trong thương đội khổng lồ có người ngồi ở trong xe lương thực chất đầy một nửa có người đóng làm người đánh xe ngựa có người đóng là hộ vệ đoàn người tạo thành một con rồng từ từ đi về phía cửa thành đêm đó vì che giấu người khác, hải nhi bối lý phái không ít người hầu đến ở trong biệt viện mà dương lăng thuê để tránh cho mấy tên theo dõi của cách lý kỳ nghi ngờ. cùng lúc đó dương lăng và viu na lặng lẽ đi đến một ngọn tháp cao của tòa thành, nhìn thương đội từ từ đi xa. hắn vốn chuẩn bị để cho viu na và a tư nam ma cũng đi, nhưng viu na vì lo lắng cho sự an toàn của hắn kiên quyết phản đối. bất đắc dĩ. Dương Lăng không thể làm gì khác hơn là đồng ý để cho Viu Na ở lại Dù sao lúc nào cũng có thể thu nàng vào trong không gian vu tháp Tin tưởng không có điều gì nguy hiểm Thương đội quy mô rất lớn Nhưng mông đặc sâm rất nhiều thương hội Mọi người hiểu biết rộng rãi Trong thời gian ngắn cũng không hoài nghi bố lạp đức thương hội có cái gì không đúng Không ngờ Ngay khi thương đội sắp ra khỏi thành thì phát sinh chuyện ngoài ý muốn Một đội binh lính canh giữ cổng thành dục ngửa chạy đến. Một thương đội dừng lại. Từng chiếc xe ngửa bị kiểm tra ngắt ngao. Dương Đại ca, làm sao bây giờ? Nhìn thấy cử động khác thường của bọn binh lính gác thành. Viu Na khẩn trương. Thương đội được ngụy Trang rất tốt. Nhưng chỉ cần binh lính cẩn thận kiểm tra. Dám chắc bọn họ sẽ phát hiện ra. Hừ, địch nhân còn thông minh và cẩn thận hơn so với chúng ta đoán. Tuy nhiên, Hải Nhi bối lý dám chắc đã có biện pháp, không cần lo lắng, lợi văn tát công quốc lấy buôn bán để lập quốc, với bố lạp đức thương hội binh lính canh gác sẽ không thể nào kiểm tra. Bây giờ bọn họ lại có hành động khác thường như vậy, không cần suy nghĩ Dương Lăng cũng dám chắc đó là do cách lý kỳ dở trò sau lưng. Tuy nhiên, bây giờ lo lắng cũng không có tác dụng gì, lỗ mãng ra tay thì càng không xong. Chỉ có thể hy vọng Hải Nhi Bối Lý có biện pháp Biết được sự khác thường của đám binh canh thành Hải Nhi Bối Lý cũng không có tự mình ra mặt Mà phái quản gia cuốn lấy tên thống lĩnh Sau đó phái một tên thân binh nhanh chóng rời đi Nằm ngoài dự đoán của Dương Lăng Trong thời gian ngắn Hắn không rõ ràng ý của Hải Nhi Bối Lý Tuy nhiên Hắn dám khẳng định Hải Nhi Bối Lý tuyệt đối sẽ không phải đang hoảng hốt Nàng làm như vậy dám chắc có dụng ý. Mặc dù phụng mệnh kiểm tra đội ngũ ra khỏi thành, nhưng tên thống lĩnh cũng không dám đắc tội với bố lạp đức thương hội thế lực khổng lồ. Bị quản gia của Hải Nhi bối lý dây dưa hắn đành phải dừng lại cử động của đám binh lính, khiến cho Dương Lăng và viu Na quan sát từ xa thở dài một hơi. Trong sự chờ đợi khẩn trương của hai người, không lâu sau trên đường xuất hiện một xe ngựa chuyên dùng của Hoàng Thất, Tám con ngựa trắng mút toàn lực chạy như bay. Tốc độ rất nhanh. Phía sau có một đám kỵ sĩ mặc áo giáp vàng. Đái Anna. Nhìn xe ngựa quen thuộc. Dương Lăng hiểu được ý đồ của Hải Nhi bối lý. Đối với cử chỉ khác thường của đám binh lính giữ thành. Bọn họ có thể không coi trọng bố lạp đức thương hội. Nhưng cho bọn hắn một cái mật gấu cũng không dám đắc tội với tình nhân của bệ hạ. Có lẽ chỉ cần Đái Anna nói vài câu với bệ hạ. thì tên thống lĩnh tiền đồ sẽ kết thúc, thậm chí cả tước vị cũng mất nốt. Về phần binh lính bình thường càng không cần phải nói, đắc tội với người đàn bà mà bệ hạ sủng ái nhất, có lẽ một ngày nào đó sẽ bị giẫm chết như con kiến. Quản nhiên, Đái Anna hét vài câu, tên thống lĩnh nhanh chóng ra lệnh cho bọn lính nhường đường cho thương đội khổng lồ của Hải Nhi bối lý. Sau khi thu binh nhanh chóng rời đi, là một tên quý tộc, Hắn nhiều ít cũng biết được một số tin tức, tự nhiên hiểu được sự huyền bí trong lệnh của cấp trên. Mặc kệ là vì mình, hay là vì gia tộc, hắn không dám dễ dàng đắc tội với hai thế lực lớn bên trong công quốc. Mặc kệ là thế lực của bên phía Hải Nhi Bối Lý và Ni Cổ Nạp Tư, hay là phía Đại Thần Ngoại Giao cách Lý Kỳ, đều không phải là thế lực mà một tên thống lĩnh nhỏ nhoi như hắn có thể trêu chọc. Anna mắng vài câu vừa vặn để cho hắn đẩy thuyền theo dòng, không đắc tội với bên nào, ngày sau cấp trên có truy xét cũng có cớ. Đưa mắt nhìn thương đội đi thật xa, Dương Lăng và Viu Na lén lút trở về căn biệt viện. Thời gian gần đây, hấp thu thật nhiều năng lượng tinh tú, Dương Lăng cảm giác lại đến bình cảnh, tin tưởng chỉ cần vượt qua là đột phá đến cao cấp địa vu, tinh thần lực tiến nhanh. Cho dù do thám của đối phương có bí ẩn đến đâu cũng không thể gạt được cảm giác của hắn. Tiếp theo, Dương Lăng vẫn như kế hoạch, đi chơi khắp thành, cố ý ổn định thế lực của cách lý kỳ và sứ giả ban đồ đế quốc, tận lực kéo dài thời gian. Chỉ cần thương đội thuận lợi đến được biên giới của lợi văn tát công quốc, chính là lúc hắn âm thầm rời khỏi mông đặc sâm. Mỗi ngày khi đi dạo chơi, hắn đều cảm giác được có không ít người đi theo sau mình. Trong đó có cả cao thủ Cũng có vài lần Hắn thậm chí cảm giác được một mối nguy hiểm mãnh liệt Nếu không đoán sai thì đối phương Ít nhất cũng có thực lực là kiếm thánh hoặc là sát thủ thiên bảng Thời gian từng ngày trôi qua Xung quanh biệt viện xuất hiện càng ngày càng nhiều do thám Mỗi lần ra khỏi cửa Dương Lăng đều có thể cảm giác có cao thủ lợi hại theo sát mình Xem ra Phía cách Lý Kỳ đã mất đi kiên nhẫn, nếu không phải lo lắng là ra tay trong thành sẽ kinh động đến bệ hạ, xảy ra các chuyện ngoài ý muốn, thì sợ rằng bọn họ đã sớm ra tay rồi. Thương đội rất lớn, nhưng có mệnh lệnh của Hải Nhi Bối Lý, bọn họ chạy đi rất nhanh, năm ngày sau đã có tin tức bọn họ đến được biên giới. Hải Nhi Bối Lý tinh minh quyết đoán, đã sớm ra lệnh cho người ở gần biên giới chuẩn bị săn xe ngựa và chiến mã loại tốt. Vừa đến biên giới, A Tư Na Ma chỉ huy mọi người hành động, dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào sa mạc Tây Bá Lợi Á, chạy cả ngày cả đêm, trở về ma thú lĩnh xa xôi. Sau khi nhận được tin tức, Dương Lăng được Hải Nhi bối lý đưa tiễn lặng lẽ rời đi. Cũng giống như hắn đã đoán trước, mặc dù vòng vo quanh thành mấy vòng, nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn cắt đuôi bọn theo dõi. Tuy nhiên, Hắn tin tưởng chỉ cần ra khỏi mông đặc sâm, với tốc độ của thú một sừng, mấy tên phía sau tuyệt đối không theo kịp. Không ngờ, vừa ra khỏi mông đặc sâm hắn mới phát hiện chuyện không đơn giản như vậy. Vì đối phó mình mà phía cách Lý Kỳ đã bày ra thiên la địa võng, mặc dù dựa vào thú một sừng cắt được cái đuôi sau lưng, nhưng đối phương dựa vào con chim kề kền cách nhĩ mạch bay trên không vẫn nhìn được hành tung của hắn, không ngừng chuyển động các toán công. Phát động các đợt phục kích, chỉ mới rời khỏi mông đặc sâm hơn 10 dặm, Dương Lăng đã gặp phải ba tên sát thủ, nhiều lần bị tập kích, thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Dương Lăng quyết định quay đầu, chuẩn bị đi theo dãy núi khảm tháp trải dài ngàn dặm bên cạnh mông đặc sâm, vòng một vòng rồi trực tiếp tiến vào sa mạc Tây Bá Lợi Á, chạy đến dãy núi khảm tháp. dương lăng thu hồi lại thú một sừng rồi cầm thanh thủy thủ sắc bén chạy như bay trong dãy núi khảm tháp dày đặc cây cối thi thoảng giống như loài chim nhảy từ cây này sang cây khác chạy đến chỗ cây cối rậm rạp thể lực dư thừa thân thể mạnh mẽ dị năng thụ nhãn kỳ diệu vừa vào dãy núi khảm tháp hắn cảm giác được giống như cá về với biển nhìn rừng cây đầy tuyết trắng cảm thấy rất hạnh phúc và cởi mở mỗi một gốc cây Mỗi bụi rậm, một ngọn cỏ đều phát ra ba động thân thiết Hừ, muốn chết, nhìn con chim kề kền cách nhĩ mạch bay lượn trên không Cảm giác đám sát thủ vẫn đuổi theo sát Dương Lăng cười lạnh lùng Mặc dù hy vọng có khả năng nhanh nhất trở về duy xâm chấn Nhưng hắn cũng không ngại giết mấy tên cản trở đường đi Thực hiện các cú đánh bất ngờ hoàn hảo Mặc kệ là sơn đạo gập gình Hay là bụi gai có khắp rừng Đối với đám truy binh có rắc rối không nhỏ, nhưng đối với Dương Lăng đã tiến đến cảnh giới trung cấp địa vu mà nói, đây ngược lại không phải phiền tòi mà còn là một ưu thế quá lớn. Ở trong rừng rậm mênh mông nay, thêm khả năng thụ nhãn hắn càng như hổ thêm cánh, lực chiến đấu được phát huy tuyệt đối. Chim kề kền cách nhĩ mạch không lớn, không có lực công kích, nhưng là loài chim bay hàng đầu trên Thái Luân Đại Lục. Đừng nói là một con rác phong thù. Hấp huyết biên bức mà ngay cả Lang Chu Vương đã tiến hóa đến Phi Thiên Chu cũng khó có thể đến gần Càng không cần phải nói là đánh cho nó rơi xuống Mặc dù còn không có cách đối phó với con chim kề kền cách nhĩ mạch Nhưng Dương Lăng tin tưởng đối phó với đám sát thủ phía sau không có vấn đề gì Trừ Phi đối phương là sát thủ thiên bảng nếu không thì sẽ không phải là đối thủ của mình và ma thú đại quân Gọi ma thú đại quân ra Chỉ huy chúng nó bày mai phục, lẳng lặng chờ đợi cái đuôi phía sau. Là một tên sát thủ thiên bảng dẫn theo đội ngũ hành động, Tát Nhĩ Ngoã Đa vô cùng tin tưởng vào nhiệm vụ lần này. Mặc dù nghe nói Dương Lăng đánh chết thành đĩa á ca ở bữa thỏ yến, mặc dù đối phương chạy được từ mông đặc xâm đến dãy núi khảm tháp, nhưng hắn tin tưởng đối phương không thể nào tránh được mình đổi giết. Mười năm, hay là mười hai năm, Tát Nhĩ Ngoã Đa đã quên lần gần đây nhất mà mình thất bại là khi nào, mấy năm gần đây, dựa vào chiến tích Huy Hoàng, hắn đã trở thành sát thủ chủ bài của Hiệp hội. Mặc kể ám sát lĩnh chủ cách Nhĩ bái thế lực khổng lồ cách đây 5 năm, hay là hai năm trước ám sát ma đạo sư Tạp Nhĩ mã nổi tiếng, tất cả đều là một chiêu mà chết, oanh động lúc bấy giờ, lấy được thành công mỹ mãn, nhìn vài tên sát thủ tinh anh phía sau. Nhìn màn đêm đang dần buông xuống, và sắc trời chiều màu đỏ máu, lại nhìn khu rừng rậm trà dài ngàn dặm, hắn tin tưởng hành động lần này cũng không ngoại lệ. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web mới.com Chương 197, thập diện mai phục vào sâu trong rừng rậm, nhìn mấy con chim kền kền cách nhĩ mạch hoa đang bay trên không trung, phân phó vài tên phía sau hành động cẩn thận. Tránh làm kinh động dương lăng đang nghỉ ngơi ở gần đó, mặc dù bóng đêm càng lúc càng dày đặc, nhưng là một tên sát thủ thiên bảng hắn có khả năng rõ ràng nhìn thấy con chim kền kền cách nhĩ mạch hoa đang bay trên cao. Chim kền kền là một loài chim có năng lực trong đêm hàng đầu, chúng nó không ngừng xoay quanh, thì có nghĩa là con mồi đang ở ngay đó. Các ngươi tản ra hành động, ta đến phía trước ngăn cản đường lui của đối phương, nhớ kỹ. Không nắm chắc thì tuyệt đối không được dễ dàng ra tay, dặn dò vài câu, tát nhĩ ngoã đa vô thanh vô tức biến mất trong rừng cây. Nhìn nhau vài lần, hơn 10 tên sát thủ tinh nhuệ chia hai người làm một tổ, hành động cũng nhau. Vì giết chết Dương Lăng, lần này hiệp hội vận dụng lực lượng vô cùng tinh nhuệ, quân đội cũng rất nhanh là có thể đến nơi. Nhóm mình cho dù không thể nào đánh chết Dương Lăng tại chỗ, nhưng chỉ cần cầm chân hắn cũng tương đương hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ là buổi tối, có lẽ do trời đầy tuyết, thời tiết rất giá rét, bên trong rừng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng hô, hô, hô của rừng cây ra thì không nghe được âm thanh gì. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy? Gia trì cho mình ma pháp gia tốc, lặng lẽ phi hành một đoạn, tát nhĩ ngoã đa cảm giác có chút không đúng, bản năng cảm giác được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có. Sau khi chia ra hành động, Khi thoảng hắn có một cảm giác bị mãnh thú nhìn chằm chằm, nhưng cẩn thận tìm tòi lại không thấy cái gì. Cái cảm giác này rất cổ quái, giống như gặp phải một con vân báo thích ăn não của người, hay là một con rắn độc. Nhảy lên một ngọn cây, nhìn mấy con chim kền kền cách nhĩ mạch hoa đang qua lại xung quanh, lại nhìn khu rừng rậm mênh mông. Tát nhĩ ngoã đa trầm ngâm một lát, tiếp tục đi về phía trước. Chim kền kền cách nhĩ mạch hoa thị lực rất kinh người. Đã được huấn luyện rất cẩn thận Tuyệt đối sẽ không để mất bóng con mồi Nếu vài con đều bay xung quanh đây Vậy thì có thể dám chắc Dương Lăng đang lẩn trốn ở gần đây Mặc dù vô cùng tin tưởng vào thực lực của mình Nhưng vì đề phòng bất chắc Hắn vẫn rút ra thanh trùy thủ huyết tinh linh Cây trùy thủ này là chiến lợi phẩm hắn vô ý lấy được Khi ám sát một gã đại quý tộc cách đây 10 năm trước Khiến cho địch nhân suy yếu Làm chậm chế và ma pháp gây tê liệt Thậm chí có thể như cái động không đáy hấp thu máu của địch nhân Chỉ cần đâm chúng mạch máu hoặc là trái tim Đừng nói là con người mà ngay cả một con rồng đất cũng nhanh chóng bị hút khô Những năm gần đây, hắn sử dụng cây thủy thủ được coi là một phần của thần khí huyết tinh linh này Để lập rất nhiều kỳ công, một chiêu phải giết Lần lượt thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, truyền thuyết Huyết tinh linh thủy thủ là một bộ phận của sáu trang huyết tinh linh, ngoại trừ thủy thủ còn có giày, phi phong, áo giáp và mũ. Theo một ít sách cổ ghi lại, mặc đầy đủ bộ huyết tinh linh không chỉ có thể có được một bộ thần khí uy lực rất lớn, còn có thể tìm ra bí mật tại sao huyết tinh linh mấy ngàn năm trước lại đột nhiên biến mất. Những năm gần đây... Ngoại trừ giáo đình và hắc ám hiệp hội và vài nơi không thể xâm nhập còn đâu Tát Nhĩ Ngoã Đa đã tìm khắp tất cả sách cổ của đại lục. Đáng tiếc, sử dụng hết tất cả sức lực cũng không tìm được các phần còn lại của bộ huyết tinh linh, không có đầu mối nào. a cứu mạng, ngay khi Tát Nhĩ Ngoã Đa thất thần, đột nhiên, phía sau truyền lại tiếng kêu thảm thiết, rồi ngay lập tức im bặt Tuy nhiên, là tên sát thủ thiên bảng thính giác linh mẫn. Bén nhạy, hắn mơ hồ nghe được một thanh âm yếu ớt, sau đó là một loạt tiếng sột soạt lạ thường. Có điểm giống như người ta đang đi trên mặt cát, hoặc là đám sâu bọ đang cắn xé con mồi. Chẳng lẽ đám vỏ sĩ phía sau bị đối phương tập kích, nghi hoặc tát nhĩ ngoã đa giống như cơn gió lao ra ngoài, hô một tiếng liền mất đi bóng dáng, không hề phát hiện ra cách chỗ hắn đứng không xa. Phía sau một bụi dâm có một đám lang chu dương nhanh múa vuốt từ dưới đất chui lên. Hừ, người may mắn đó, thấy đối phương nhanh chóng rời đi. Dương lăng hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống từ trên ngọn một cây đại thụ xuống đất. Thu hồi các con nhện mai phục lại rồi nhanh chóng rời đi. Quyết định đổi sang chiến trường khác. Hiểu được chỉ có hơn 10 tên sát thủ đổi theo trước. hắn bày vô số mai phục trong rừng rậm. Ngoại trừ tránh tát nhĩ ngoãn đa thực lực cực mạnh. Hắn chỉ huy ma thú đại quân tập kích đám hắc y nhân, dựa vào số lượng khổng lồ, công kích sắc bén mà đánh lén. Tát nhĩ ngoãn đa tốc độ rất nhanh, nhưng đến khi hắn theo mùi máu chạy đến hiện trường thì đã quá muộn. Ngoại trừ một vũng máu thì một mảnh quần áo cũng không còn lưu lại nữa là thi thể. Chẳng lẽ, hai tên này xui xẻo không cẩn thận gặp gỡ một đám thực nhân nghĩ đi ngang qua. Nghe nói, dãy núi khảm tháp có không ít thực nhân nghĩ lao ra. Có khả năng trong thời gian ngắn nuốt chừng con mồi không còn một mảnh. Tuy nhiên, vòng một vòng quanh vết máu, hắn lại không tìm được dấu vết bò qua. Nếu là đại quần thực nhân nghĩ đi qua, thì không có khả năng không có một chút dấu vết. a, con mắt của ta, cứu mạng, ngay khi tát nhĩ ngoã đang nghi hoặc khó hiểu, chuẩn bị mở rộng phạm vi tìm tòi, đột nhiên từ xa lại truyền đến một tiếng hét thảm, chạy đến rất nhanh. Mặc dù hắn đã gặp qua vô số cảnh máu tanh, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Chỉ thấy hai tên hắc y nhân nằm không nhúc nhít trên mặt đất, hai hốc mắt trống rỗng, con người không cánh mà bay, trên người toàn là lỗ thủng, máu của người không còn một chút nào, cơ thể héo rút. Giống như hai cây gỗ khô, hoặc là giống như hai cái xác ướp ngàn năm, càng cổ quái chính là trên mặt đất lại không có một vết máu, vô cùng quỷ dị. Xem ra... Thực lực của Dương Lăng vượt xa dự đoán của mình. Sau cơn khiếp sợ, Tát Nhĩ Ngoã Đa giơ tay phát ra một viên pháo, triệu tập lại các tên H. y nhân, cũng cầu viện với đội quân ở gần nhất. Chuyện phát sinh một lần còn có thể cho rằng ngoài ý muốn, mà liên tục hai lần, vậy cho rằng nhóm mình không cẩn thận đã rơi vào cạm bẫy của Dương Lăng. Tát Nhĩ Ngoã Đa hành động quyết đoán, nhanh chóng nhưng đáng tiếc. ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết thì không còn nhìn thấy bóng dáng của một tên hắc y nhân nào cả mỗi lần đi theo mùi máu tươi chạy đến hiện trường hắn đều không thấy bóng dáng của địch nhân mà mấy tên hắc y nhân suy xẻo có chút bị nuốt chừng không còn một mảnh có chút bị hút hết máu thành cái xác khô có chút bị công kích thành cái tổ ong còn có một chút thậm chí bị ép thành nát bấy giống như bị một khối cự thạch đè chết chẳng lẽ mình cũng thông thoát khỏi một kiếp Xác nhận tất cả đám hắc y nhân đi theo đều đã chết, tát nhĩ ngoã đa lần đầu cảm giác được sợ hãi, mặc dù trời đang rất lạnh nhưng người hắn đầy mồ hôi, màn đêm bao phủ khắp rừng rậm, trong mắt hắn chính là một cái động không đáy muốn ăn thịt người. Mấy năm nay, chỉ có hắn thưởng thức cảm giác hoảng sợ của người khác trước khi chết, không nghĩ được rằng cũng có một ngày mình như vậy, dù nói thế nào, hắn cũng không thể tưởng tượng được lần đầu tiên dẫn theo một đám tinh anh hành động. Không chỉ không hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại còn vô ý trở thành con mồi của đối thủ. Tát Nhĩ Ngoã Đa vô cùng khẩn trương, dơ thanh huyết tinh linh trùy thủ sắc bén lên từ từ di chuyển. Cùng lúc đó Dương Lăng ở một chỗ bí mật gần đó, vẫn không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi thời cơ đến. Mặc dù đối phương đã phát ra tín hiện cầu cứu, nhưng hắn tự tin có thể đánh chết tên hắc y nhân cuối cùng này trước khi viện binh của đối phương đến nơi. Đánh chết tên sát thủ nhất lưu cho hắn cảm giác nguy hiểm. Hắn lợi dụng tinh thần lực cường đại và năng lực khống chế. Hắn chỉ huy ma thú đại quân từng bước giết chết các tên hắc y nhân đơn lẻ. Trong mắt người khác, đám sát thủ tinh nhuệ này khó lòng phòng bị và vô cùng lợi hại. Nhưng ma thú đại quân phối hợp tác chiến ở khu vực chống trải. Bị giác phong thú đánh bất ngờ và khô một chiến sĩ tấn công mạnh mẽ. Bọn họ sẽ không có lực hoàn thủ, thường là không kịp phản ứng đã bị ma thú đại quân đánh lén thành công. Cẩn thận, Tát Nhĩ Ngọa Đa giơ chùy thủ lên rồi từng bước một lui ra ngoài, mặc dù không nhìn thấy đối phương rốt cuộc ẩn ở đâu, nhưng hắn vẫn cảm giác được mối nguy hiểm trước đó chưa từng có. Ô ngay khi tinh thần hắn khẩn trương nhất, thì phía sau truyền đến một tiếng cổ quái, nhưng hắn vừa xoay người lại thì không phát hiện cái gì. Vừa mới đi được vài bước thì lại nghe được tiếng chi trong bóng tối. Vô cùng đáng sợ, bình tâm tĩnh khí, xác nhận ở gần đó không có động tĩnh gì, tát nhĩ ngoã đa thở dài một hơi, nghĩ rằng mình nghi thần nghi quỷ. Song ngay khi hắn chuẩn bị nhanh chóng rời khỏi, thì đột nhiên hô lên một tiếng, một tia trước thô to từ trên trời giáng xuống, theo sát sau đó là một đám ma thú bay đánh tới. Không tốt, có mai phục, nghiêng người tránh thoát được tia trước Tát nhĩ ngoã đa cương quyết lui lại, đối mặt với cường địch, tiêu chuẩn của sát thủ là một kích rồi lui, càng không cần phải nói là lại đối mặt với mai phục mà địch nhân bố trí. Chỗ đáng sợ của sát thủ đó là âm thầm ra chiêu trí mạng, một gã sát thủ chúng mai phục, rơi vào vòng vây, từ thợ săn biến thành con mồi, là điều tối kỵ đối với tất cả sát thủ, đổi hướng rất nhanh vài lần. Né tránh được làn châm độc dày đặc của giác phong thù, tát nhĩ ngoã đa không dám ham chiến, lại thi triển ma pháp gia tốc, chuẩn bị dùng hết tốc độ thoát khỏi rừng rậm. Nhưng không ngờ được rằng, mai phục của đối phương nối tiếp nhau, một chút lại rơi vào vòng vây. Có khi, vừa tránh thoát được châm độc của giác phong thù, thì trong trước mắt lại chui lên một đám lang chu, phun ra một nàn nọc độc khó ngửi. Có khi vừa tránh được tia trước của thú một sừng, thì cây đại thủ bên cạnh lại đột ngột hóa thành một tên khô mộc chiến sĩ, cây đinh sắc bén đâm xuống. Càng đáng sợ chính là, có khi lại có một đám hấp huyết biên bức không hề sợ chết đột nhiên lao lên, điên cuồng hút lấy máu trong cơ thể. Mặc dù có biện pháp nhanh chóng giải quyết khô mộc chiến sĩ, giác phong thù, hấp huyết biên bức các loại ma thú cấp thấp, nhưng tát nhĩ ngoã đa không dám dừng lại. Liều mạng chịu ít vết thương nhẹ chạy trốn là tên sát thủ đầy kinh nghiệm hắn cảm giác một ánh mắt lạnh như băng đang tập trung vào mình chỉ cần trần chờ một chút là sẽ bị một kích chí mạng của đối phương ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyển audio mới com chương 198 lưu độc ma thú đại quân thay nhau công kích bị dương lăng đang giống như con hổ rình dập tát nhĩ ngoã đa mặc dù không bị trọng thương nhưng rất căng thẳng, khẩn trương. Làm thế nào bây giờ? Nhìn xem vô số ma thù, nhìn đám giác phong thú giảo hoạt đánh một kích rồi lui và đám con nhện không hề buông tha. Tát nhĩ ngoã đa trần chờ không quyết. Cứ vừa tránh vừa lui như vậy, nói không chừng mình còn không ra khỏi rừng rậm đã mất hết máu mà chết. Nhưng lưu lại phản kích càng vô cùng nguy hiểm. Đối với một tên sát thủ thì đây tuyệt đối không phải lựa chọn tốt. Trong nháy mắt khi hắn trần trờ... tát nhĩ ngoã đa cảm giác mắt hoa lên một bóng đen đột nhiên xuất hiện khiếp sợ huyết tinh linh thủy thủ vô ý thức được vung lên thân thể theo bản năng hơi nghiêng một tiếng trầm thấp vang lên may mắn ngăn cản được thanh thủy thủ như tia trước của dương lăng tuy nhiên trên lưng lại bị lang chu vương cắn một miếng lớn máu tuôn như suối sát thủ chính là sát thủ phản Ứng còn nhanh hơn kiếm thánh thánh địa á ca. Một kích không trúng. Dương lăng nhanh chóng lui lại. Rồi chỉ huy ma thú đại quân tiếp tục tấn công mạnh. Vây chặt tên tát nhĩ ngoã đa đang bị thương. Hắn vốn tưởng rằng có thể giống như thánh địa á ca một kích là chết. Giết chết tên sát thủ trước mặt này. Không nghĩ đến rằng đối phương phản. Ứng nhanh như vậy. Không hổ là sát thủ nhất lưu. Âm thầm quan sát. Hắn hiểu được thực lực của tên sát thủ cầm đầu không thấp, mặc kệ là tốc độ kinh người hay là có ma pháp gia tốc như thuấn di, tất cả đều không kém sát thủ thiên bảng tập kích mình ở bìa Đặc Lạp Tư rừng rậm. Nếu không có ma thú đại quân trở chiến, nếu không phải đối phương không dám tham chiến, có lẽ còn không biết hưu chết vào tay ai. Dương Lăng chấn động, thì cùng lúc đó Tát Nhĩ ngọa Đa cũng sợ đến toát mồ hôi hột. tình báo có nói Dương Lăng là một tên triệu hồi sư. Không nghĩ rằng tốc độ của hắn lại nhanh đến như vậy, càng không thể tưởng tượng công kích của hắn lại sắc bén đến như thế. Rốt cuộc là ma pháp thuấn di, hay là tật phong bộ của kiếm thánh, đánh lui vài con giác phong thù. Hắn cẩn thận từ từ lui lại, cẩn thận nắm bắt năng lượng ba động trong không khí, lo sợ dương lăng lại đột nhiên từ trong bóng tối tấn công. Một tên sát thủ nhất lưu, điều mấu chốt không phải là đấu khí trong cơ thể hắn mạnh thế nào, cũng không phải là ma lực. Mà là cảm giác linh mẫn, là một tên sát thủ thiên bảng, tát nhĩ ngoã đa cũng không ngoại lệ, cảnh giác cao độ và bản năng phản Ứng trong nháy mắt khiến cho hắn tránh thoát được cú đánh chí mạng của Dương Lăng. Người được mùi máu tươi càng ngày càng nồng nặc trên người tát nhĩ ngoã đa, ma thú đại quân công kích càng thêm điên cuồng. Giác phong thú hợp thành tổ đội thay nhau lao xuống công kích, có khi lao vào các vị trí yếu hại trên người tát nhĩ ngoã đa. Có khi lại bắn ra một mảnh châm độc dày đặc. Lang Chu Vương chỉ huy đại quân con nhện đuổi theo sát nút. Phun ra nọc độc chết người. Vừa muốn tránh thoát công kích của ma thú đại quân. Vừa lúc nào cũng để phòng dương lăng đánh bất ngờ. Trong nháy mắt tát nhĩ ngoã đa khổ không nói thành lời. Trong nháy mắt trên người hắn đã thêm vài vết thương rất sau. Vết máu đầy mình. Tiến dai đến cảnh giới trung cấp địa vu, Thuần thục nắm giữ thổ độn và mộc độn. Thực lực của Dương Lăng đã khác xa ngày xưa, ở trong rừng rậm, chỉ huy ma thú đại quân cẩn thận bày đặt mai phục, thì đừng nói là một tên sát thủ thiên bảng mà chính là một tên thánh giai cũng có thể đánh một trận, là một tên sát thủ thiên bảng kinh nghiệm phong phú, tát nhĩ ngoã đa thực lực rất mạnh, nhưng đại ý khinh thường bước vào mai phục của hắn thì đành phải cuống quýt tránh chiêu. Dương Lăng tin tưởng chỉ nửa nén hương thời gian nữa, cho dù mình không ra tay thì sợ rằng đối phương cũng không thể còn sống. Trong thời gian này, ma thú đại quân ở trong không gian vu tháp nuốt chửng rất nhiều xương trắng, thực lực càng ngày càng cao. Mặc dù không có tiến hóa một cấp, nhưng lực chiến đấu cũng tăng lên rất nhiều, phối hợp càng ngày càng ăn ý, cho dù mình không ra tay. Dương Lăng tin tưởng ma thú đại quân cũng có thể giết chết tên sát thủ này. Ô, ngay khi Dương Lăng chỉ đứng chờ đợi, tát nhĩ ngoã đa càng ngày càng khẩn trương thì đột nhiên ở giữa không trung xuất hiện một cây ma pháp tiến. Theo sát sau đó liền truyền đến tiếng kêu loáng thoáng và tiếng bước chân. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng bay đến hai con chim kền kền cách nhĩ mạch màu tuyết trắng. Xem ra... Viện quân của địch nhân đã sắp đến nơi hũ ơ tờ lên một tiếng. Thông báo cho viện quân vị trí của mình. Tát nhĩ ngoã đa thở dài một hơi. Không hề lui lại nữa. Toàn lực phòng thủ. Chỉ cần kiên trì thêm một lát nữa. Đối phương sẽ phải lui lại. Tìm cơ hội phản kích sau cũng không muộn. Làm sao bây giờ. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho hắn. Nhìn thấy viện quân của đối phương đang dơ đuốc nhanh chóng đến gần. Dương lăng nhăn mày. Suy nghĩ đối sách, suốt dọc đường trở về duy sâm chấn, chỉ biết chạy trốn cũng không phải biện pháp tốt, đối phương lúc nào cũng có thể dựa vào mấy con chim mà biết được hành tung của mình, điều binh khiển tướng đuổi theo giết mình, chỉ có thi thoảng phản kích thì mới có thể tạo ra tác dụng chấn nhiếp, khiến cho đối phương không dám đến quá gần, qua đó cũng làm tan dã quyết tâm và dũng khí của đối phương, thuận lợi trở lại ma thú lĩnh. Khi đối phương cảnh giác thấp nhất chính là thời cơ công kích tốt nhất. Nhìn tát nhĩ ngoa đa người đầy vết máu đang cắn chặt răng chống đỡ công kích của ma thú đại quân. Nhìn thấy viện quân của đối phương càng ngày càng gần. Dương lăng trong lòng vừa động. Chỉ huy ma thú đại quân mãnh liệt công kích. Sau đó chỉ huy chúng nó nhanh chóng rút lui. Cố ý làm ra vẻ hấp tấp lui lại. Chính mình lại ngồi im trong một bụi rậm không nhúc nhích. Cực lực thu liễm ba động của vũ lực trong cơ thể, qua vui cây nắm rõ mọi cử động của Tát Nhĩ Ngoã Đa, chờ đợi thời cơ tấn công, nhìn thấy ma thú đại quân của đối phương giống như thủy triều biến mất ở sâu trong rừng rậm, xác nhận ở xung quanh không có gì khác thường, mà đám võ sĩ cứu viện đầu tiên chỉ còn cách khoảng hơn 20 bước. Tát Nhĩ Ngoã Đa thở dài một hơi, tựa vào một gốc đại thụ hít vào một hơi thật sâu. Sau đó lấy một bình thuốc vài vài tấm khăn trong cái túi, chuẩn bị băng bó đơn giản vết thương. Cửu tử nhất xanh, nhớ tới giác phong thú nhanh như tia trước và đại quân con nhện số lượng khổng lồ. Nhớ tới hấp huyết biên bức và khô mộc chiến sĩ. Nhớ tới tốc độ quỷ dị và công kích sắc bén của Dương Lăng. Hắn không khỏi nuốt nước miếng, cảm thấy tê dại. Nhiều năm như vậy. Hắn gặp qua một kiếm thánh dám một mình đi vào độc long đàm, nhìn thấy một ma đạo sư có thể một mình giết chết một đại đội kỵ binh, nhưng là hắn chưa bao giờ thấy qua tên triệu hồi sư kinh khủng như Dương Lăng. Đối phương không thể đơn giản là một tên triệu hồi sư, có thể nói là một người có tốc độ còn nhanh hơn cả kiếm thánh, công kích sắc bén và quỷ dị hơn cả sát thủ thiên bảng. Hung hăng chửi mấy tên cung cấp tình báo, Tát nhĩ ngoã đa cắn chặt răng bôi thuốc lên vết thương đang không ngừng chảy máu, sau đó cầm lấy mảnh vải băng bó lại. Xong chính khi hắn chuẩn bị buộc nút, thì đột nhiên phía sau truyền đến một cú ba động cổ quái, không để cho hắn kịp phản Ứng, một thanh trùy thủ sắc bén đã đâm vào cơ thể hắn, đầu tiên là toàn thân đau nhức, sau đó truyền đến cảm giác tê dài. Đầu dần dần trở lên mơ hồ, không tốt, có độc, hiểu được đại sự không ổn, tát nhĩ ngoã đa theo bản năng khom lưng cúi đầu, hy vọng lăn được ra ngoài. Đáng tiếc đã quá muộn, một vòng sáng léo lên, hắn cảm giác yết hầu đau đớn, máu phọt ra, cách đó không xa đám viện binh hai mắt đỏ bừng, điên cuồng lao đến, bầu trời đen nhành, mơ hồ truyền đến tiếng kêu của mấy con chim kền kền và tiếng giống giận của đám viện binh. Tiếng càng ngày càng nhỏ. Hai tay tát nhĩ ngoã đa băng bó vết thương. Cảnh giác thấp nhất. Phòng bị yếu nhất thì dương lăng lao ra. Nháy mắt xuất hiện ở phía sau tát nhĩ ngoã đa. Thanh thủy thủ sắc bén đâm nát trái tim hắn. Rồi lập tức cắt đứt yết hầu hắn. Vì xác nhận một kích trí mạng. Hắn bôi nọc rắn độc mà mỹ độ toa lưu lại lên thanh thủy thủ. Quả nhiên, cho dù là sát thủ thiên bảng cũng không thể chống cự kịch độc. Cả người chết lặng. Phản. Ứng chậm chạp Tiện tay cầm lấy thanh huyết tinh linh thủy thủ và chiếc túi của đối phương Dương lăng lạnh lùng liếc mắt một cái về phía đám viện quân đang điên cuồng lao đến Sau đó nhanh chóng rời đi Đến khi hắn biến mất ở sâu trong rừng Tát nhĩ ngoã đa mới ngã xuống mặt đất Hai mắt mở trừng trừng Chết không nhắm mắt Nhanh Thật sự quá nhanh nhìn tát nhĩ ngoã đa chết không nhắm mắt lại nhìn phương hướng mà dương lăng biến mất đám hắc y nhân đến cứu viện cảm thấy ra đầu tê dại tóc gáy dựng đứng lên không có ai dám đuổi theo trước lúc trước nghe nói dương lăng đánh chết kiếm thánh thánh địa á ca trong bữa thỏ tiệc của bệ hạ bọn họ bán tín bán nghi nghĩ rằng chỉ là một cái ngoài ý muốn mà thôi nhưng khi bọn họ nhìn thấy một chiêu của dương lăng dứt khoát giết chết tát nhĩ ngoã đa Thì rốt cuộc không có ai hoài nghi thực lực của Dương Lăng cả. Tốc độ nhanh như trước, công kích sắc bén và ánh mắt lạnh như băng. Ngay cả tát nhĩ ngoã đa là sát thủ thiên bảng cũng không phải đối thủ thì người bình thường càng không cần nói. Mặc dù võ công xuất sắc, nhưng thủ lĩnh HTN cũng tự nhận không phải đối thủ của Dương Lăng. Lỗ mãng dẫn người đuổi theo thì chỉ càng tăng thêm thương vong mà thôi.